bạch thế tôn chúng tỷ kheo đã tụ họp bạch thế tôn ngài hãy làm những gì ngài nghĩ là hợp thời thế tôn liền đi đến giảng đường và ngồi trên chỗ đã soạn sẵn sau khi ngồi thế tôn nói với các vị tỷ kheo nầy các tỷ kheo nay những pháp do ta chứng ngộ và giảng dạy cho các ngươi các ngươi phải khéo học hỏi thực chứng tu tập và truyền rộng Để phạm hạnh được trường tồn vĩnh cửu Vì hạnh phúc cho chúng sanh Vì an lạc cho chúng sanh Vì lòng thương tưởng cho đời Vì lợi ích, vì hạnh phúc Vì an lạc cho loài trời và loài người Này các tỷ kheo Thế nào là các pháp do ta chứng ngộ và giảng dạy Các ngươi phải khéo học hỏi Thực chứng, tu tập và truyền trọng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 Chính những pháp này cho ta chứng ngộ và giảng dạy, Mà các ngươi phải khéo học hỏi, thực chứng, tu tập, Và truyền rộng để phạm hành được trường tồn, vĩnh cửu, Vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, Vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho loài trời và loài người. Rồi Thế Tôn nói với các tỷ kheo, Này các tỷ kheo, đây là lời ta nhắn nhủ các ngươi, các hành là vô thường hãy tin tấn lên để tự giải thoát không lâu như lai sẽ diệt độ sau ba tháng bắt đầu từ hôm nay như lai sẽ diệt độ đó là lời thế tôn dạy sau khi nói vậy thiền thệ lại nói thêm ta đã già dư mạng chẳng còn bao từ việc các ngươi ta đi một mình Tự mình làm sợ y cho chính mình Hãy tinh tấn Tránh niệm Giữ giới luật Nhiếp thuốc ý chí Bảo hộ tự tâm Ai tinh tấn trong pháp Và luật này Sẽ diệt sanh tử Chấm dứt khổ đau Rồi thế tôn vào buổi sáng đáp y Đem theo y bác Vào Vê-sa-li để khất thực Sau khi khất thực ở Vê-sa-li ăn xong và trên đường khất thực trở về, thế tôn nhìn Vesali với cái nhìn của con voi chúa, rồi nói với tôn giả Ananda: Này Ananda, lần này là lần cuối cùng Như Lai nhìn Vesali. Này Ananda, chúng ta hãy đi đến làng Bandagama. Xin vâng, bạch thế tôn. Tôn giả Ananda vâng lời thế tôn. Rồi Thế Tôn cùng với đại chúng Tỷ Kheo Đi đến Pandagama Tại đây Thế Tôn ở tại Pandagama Rồi Thế Tôn nói với Tỷ Kheo Này các Tỷ Kheo Chính vì không giác ngộ Không chứng đạt bốn pháp Mà ta và các ngươi lâu đời Phải trôi lăn trong biển sinh tử Thế nào là bốn Này các Tỷ Kheo Chính vì không giác ngộ không chứng đạt thánh giới mà ta và các ngươi lâu đời phải trôi lăn trong biển sanh tử này các tỷ kheo chính vì không giác ngộ không chứng đạt thánh định mà ta và các ngươi lâu đời phải trôi lăn trong biển sanh tử này các tỷ kheo chính vì không giác ngộ không chứng đạt thánh tuệ mà ta và các ngươi lâu đời phải trôi lăn trong biển sanh tử này các tỳ kheo chính vì không giác ngộ không chứng đạt thánh giải thoát mà ta và các ngươi lâu đời phải trôi lăn trong biển sanh tử này các tỳ kheo khi thánh giới được giác ngộ được chứng đạt khi thánh định được giác ngộ được chứng đạt khi thánh giải thoát được giác ngộ được chứng đạt thời tham ái một đời sống tương lai được trừ diệt Những gì đưa đến một đời sống mới Được dứt sạch Nay không còn một đời sống nào nữa Đó là lời Thế Tôn dạy Sau khi nói vậy Thiện Thệ lại nói thêm Giới, đình, tuệ Và giải thoát vô thường Gautama danh xưng đã chứng ngộ Đấng giác ngộ Giảng pháp chúng tỷ kheo Đạo sư diệt khổ Pháp nhạc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 Sẽ đưa đến giải thoát hoàn toàn các món lậu hoặc Tức là dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu Rồi Thế Tôn sau khi ở Pandagama Cho đến khi Ngài xem là vừa đủ liền nói với Tôn giả Ananda Này Ananda, chúng ta hãy đi đến Hathigam, Ambagama, Sambugama, Hãy đi đến Hoganagara Xin vâng Bạch Thế Tôn Tôn giả Ananda phân đáp Thế Tôn. Rồi Thế Tôn cùng với đại chúng tỳ kheo đi đến Boganagara. Tại đây, Thế Tôn ở Boganagara, tại đình Ananda, ngài nói với các tỳ kheo: "Này các tỳ kheo, ta sẽ giảng bốn đại giáo pháp, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ giảng." Xin vâng bạch Thế Tôn. Các tỳ kheo ấy vâng lời Thế Tôn thế tôn giảng như sau. nầy các tỳ kheo có thể có tỳ kheo nói nầy hiền dạng tôi tự thân nghe từ miệng thế tôn tự thân lãnh thọ như vậy là pháp như vậy là luật như vậy là lời dạy của vị đạo sư. nầy các tỳ kheo các ngươi không nên tán thán không nên hủy bán lời nói của tỳ kheo ấy không tán thán không hủy bán Mỗi mỗi chữ, mỗi mỗi câu Cần phải được học hỏi kỹ lượng Và đem so sánh với kinh Đem đối chiếu với luật Khi đem so sánh với kinh Đối chiếu với luật Nếu chúng không phù hợp với kinh Không tương ứng với luật Thời các ngươi có thể kết luận Chắc chắn những lời này không phải là lời thế tôn Và chỉ kheo ấy đã thọ giáo sai lầm Và này các tỷ kheo, các ngươi hãy từ bỏ chúng Khi đem so sánh với kinh, đem đối chiếu với luật Và nếu chúng phù hợp với kinh, tương ứng với luật Thời các ngươi có thể kết luận Chắc chắn những lời này phải là lời dạy của Thế Tôn Và tỷ kheo ấy đã thọ giáo chân chánh Này các tỷ kheo, như vậy là đại giáo pháp thứ nhất Các ngươi hãy thọ trị này các tỳ kheo nếu có tỳ kheo nói tại chú xứ kia có tăng chúng ở với các vị thượng toàn với các thủ chúng tôi tự thân nghe từ miệng tăng chúng tự thân lệnh thọ như vậy là pháp như vậy là luật như vậy là lời dạy của vị đạo sư này các tỳ kheo các ngươi không nên tán thán không nên hủy bán lời nói của tỳ kheo ấy không tán thán không hủy bán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 tại trú xứ kia có nhiều tỷ kheo thượng tọa ở những vị này là bậc đa văn gìn giữ truyền thống trì pháp trì luật trì pháp yếu tôi tự thân nghe từ miệng những vị thượng tọa ấy tự thân lãnh thọ như vậy là pháp như vậy là luật như vậy là lời dạy của vị đạo sư nầy các tỷ kheo các ngươi không nên tán thán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 này các tỳ kheo như vậy là đài giáo pháp thứ ba các ngươi hãy thọ trì này các tỳ kheo có thể có tỳ kheo nói tại chú xứ kia có một vị thượng tọa vị này là bậc đa văn gìn giữ truyền thống trì pháp trì luật trì pháp yếu tôi tự thân nghe từ thượng tọa tự thân lãnh thọ như vậy là pháp như vậy là luật như vậy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 Như vậy là đại giáo pháp thứ tư, các ngươi hãy thọ trì. Này các tỷ kheo, bốn đại giáo pháp này, các ngươi hãy thọ trì. Trong khi Thế Tô ở tại Puganagara, pháp thoại này được giảng cho chúng tỷ kheo. Đây là giới, đây là định, đây là tuệ. Định cùng tu với giới sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn.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 xin vâng bạch thế tôn tôn giả ananda vâng lời thế tôn và thế tôn cùng với đại chúng tỷ kheo đi đến ba va tại vườn xoài của cunda một người thợ sắc thợ sắc cunda nghe nay thế tôn đã đến ba va và hiện đang ở trong vườn xoài của ta rồi thợ sắc cunda đến tại chỗ thế tôn khi đến xong liền đảnh lễ ngài và ngồi xuống một bên Và Thế Tôn Thuyết Pháp cho Thợ Sát cunda đang ngồi một bên, khích lệ, làm cho phấn khởi, khiến tâm hoan hỷ. Và Thợ Sát cunda sau khi được Thế Tôn Thuyết Pháp, khích lệ, làm cho phấn khởi, khiến tâm hoan hỷ, liền bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn nhận lời mời của con ngày mai đến dùng cơm với chúng tỷ kheo. Thế Tôn im lặng nhận lời, Thở Sakunda sau khi biết Thế tôn đã nhận lời, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ ngài, thân phía hữu hướng về ngài và từ biệt. Và Thở Sakunda sau khi đêm đã mặn, liền cho sửa soạn tại nhà các món ăn thượng vị, loại cứng và loại mềm, và nhiều thứ sukara mandeva, một loại bột nhĩ và báo tin cho Thế tôn. Bạch Thế tôn. Giờ đã đến, cơm đã sẵn sàng. Và Thế Tôn buổi sáng đắp y, Mang theo y bác, Cùng với chúng tỷ kheo, Đến nhà thợ sắc Kunda. Khi đến xong, Liền ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, Thế Tôn nói với thợ sắc Kunda, Này Kunda, Loại mộc nhĩ đã soạn sẵn, Hãy dọn cho ta. Còn các món ăn khác đã soạn sẵn, Loại cứng, và loại mềm hãy dọn cho chúng tị kheo xin vâng bạch thế tôn thợ sắc kunda phân lời thế tôn dọn cho thế tôn các món mộc nhị đã soạn sẵn và cho chúng tị kheo các món ăn khác loại cứng và loại mềm rồi thế tôn nói với thợ sắc kunda nầy kunda món ăn mộc nhị còn lại ngươi hãy đem chôn vào một lỗ nầy kunda ta không thấy một ai ở cõi trời, cõi người, ở ma giới, ở phạm thiên giới, không một người nào trong chúng sa môn và chúng bà la môn giữa những thiên nhân ăn món một nhị này mà có thể tiêu hóa được, trừ như lai. Xin vâng, bạch thế tôn. Thợ Sakunda vân theo thế tôn, đem chung món ăn một nhị còn lại vào một lỗ, đi đến chỗ thế tôn định lễ Ngài và ngồi xuống một bên Rồi Thế Tôn thiết pháp cho Thợ Sắc Khun Đang ngồi xuống một bên khích lệ Làm cho phấn khởi Khiến tâm hoan thị Rồi từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi Sau khi dùng cơm của Thợ Sắc Khun Thế Tôn bị nhiễm bệnh nặng Bệnh lị huyết, đau đớn gần chưa đến chết Và Thế Tôn tránh niệm tình giác nhẫn lại chịu đựng cơn bệnh rồi thế tôn nói với tôn dạ ananda này ananda chúng ta hãy đi đến kusinara xin vâng bạch thế tôn tôn dạ ananda vâng lời thế tôn tôi nghe sau khi dùng cơm tại nhà thờ sắc kunda cơn bệnh khốc liệt bỗng khởi lên gần như chết đến nơi Sau khi cùng món ăn loại mộc nhị Kịch bệnh khởi lên nơi bậc đạo sư Điều phục bệnh hoàng Thế tôn dạy rằng Ta đi đến thành Kusinara Rồi thế tôn bước xuống đường Đến một gốc cây Và nói với tôn giả Ananda Này Ananda Hãy xếp tư áo gati Ta cảm thấy mệt mỏi Và muốn ngồi nghỉ Này Ananda Xin vâng bạch Thế Tôn Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn Và xếp tư áo Sangati lại Thế Tôn ngồi trên chỗ đã soạn sẵn Và nói với Tôn giả Ananda Này Ananda Hãy đem nước cho ta Này Ananda Ta nay đang khát Và muốn uống nước Khi được đói vậy tôn giả ananda bạch thế tôn bạch thế tôn vừa mới có khoảng năm trăm cỗ xe chạy qua do bánh xe khuấy lên nước trở thành nông cạn khuấy độc và vẩn đục bạch thế tôn sông kakuta không xa ở đây nước thuần tình dễ chịu mát mẻ trong sáng dễ đến và khả ái tại đó thế tôn có thể uống nước và làm dịu mát chân tay lần thứ hai thế tôn nói với tôn giả ananda này ananda hãy đem nước uống cho ta này ananda ta nay đang khát và muốn uống nước lần thứ hai tôn giả ananda bạch thế tôn bạch thế tôn vừa mới có khoảng năm trăm cỗ xe chạy qua do bánh xe khuấy lên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 Này Ananda, ta nay đang khát và muốn uống nước Xin vâng, Bạch Thế Tôn Tôn giả Ananda vâng lời Thế Tôn Lấy bát và đi đến con sông nhỏ Con sông đang chảy nông cạn, khuấy động và vận đục Khi tôn giả Ananda đến Liền trở thành trong trẻo, sáng lặng, không vận đục Tôn giả Ananda tự nghĩ thật kỳ diệu thay thật hy hữu thay thần túc và uy lực của như lai con sông nhỏ đang chảy nông cạn khuấy độc và vận đục đầy. khi ta đến liền trở thành trong trèo sáng lặng và không vận đục sau khi dùng bát lấy nước tôn giả ananda đến chỗ thế tôn và bạch với ngài bạch thế tôn thật là kỳ diệu bạch thế tôn thật là hy hữu bạch thế tôn con sông nhỏ đang chảy nông cạn khuấy độc và vận đục này khi con đến liền trở thành trong trẻo sáng lặng và không vận đục Xin thịnh thế tôn dùng nước xin thịnh thiền thể dùng nước và thế tôn uống nước lúc bấy giờ pu khasa dòng họ ma la đệ tử của ngài alara kalama Đang đi trên con đường Từ Kusinara đến Bava Bukucha Dòng họ Mala Thấy Thế Tôn ngồi dưới gốc cây Liền đến chỗ Thế Tôn Đảnh lễ Ngài Và ngồi xuống một bên Sau khi ngồi xuống một bên Bukucha <cười> Đọc lại Sau khi ngồi xuống một bên Bukucha Dòng họ Mala mạch Thế Tôn Bạch Thế Tôn thật là kỳ diệu Bạch Thế Tôn thật là hy hữu Trạng thái trầm tình của một vị xuất gia Bạch Thế Tôn thổ xưa Ngài Alara Kalama đang đi trên đường Rồi Ngài bước xuống đường và ngồi xuống một gốc cây Không xa con đường để nghỉ trưa Bạch Thế Tôn lúc ấy có khoảng 500 cỗ xe đi ngang qua gần Ngài Alara Kalama, bạch thế tôn có một người đi theo sau lưng đoàn xe ấy đến chỗ ngài alara kalama và nói với ngài tôn giả có thấy khoảng năm trăm cỗ xe vừa đi qua không nầy hiền giả ta không thấy tôn giả có nghe tiếng không nầy hiền giả ta không nghe tiếng có phải tôn giả đang ngủ không nầy hiền giả không phải ta đang ngủ vậy có phải tôn giả đang thức tỉnh nầy hiền giả ta đang thức tỉnh tôn giả đang thức tỉnh nhưng không thấy khoảng năm trăm xe vừa đi ngang qua gần một bên cũng không nghe thấy tiếng bạch tôn giả cái áo của tôn giả cũng bị lấm bụi nầy hiền giả phải áo ta bị lấm bụi bạch thế tôn người ấy liền tự nghĩ thật là kỳ diệu, thật là hy hữu sự trầm tĩnh của vị xuất gia. trong khi giác tỉnh còn thức nhưng không thấy năm trăm cỗ xe vừa đi ngang qua gần một bên cũng không nghe tiếng. sau khi tỏ sự thâm tín đối với ngài Alara Kalama, vị ấy từ biệt này Pukusa, nhà ngươi nghĩ thế nào? cái gì khó làm hơn, cái gì khó thực hiện hơn. Một người trong khi giác tỉnh còn thức mà không thấy năm trăm cỗ xe vừa đi ngang qua gần một bên, cũng không nghe tiếng, hay một người đang giác tỉnh còn thức, trong khi trời đang mưa, mưa tầm tã ào ào, trong khi điện quan chớp loạt sấm sét vang động mà không thấy, cũng không nghe tiếng. Bạch Thế Tôn Nói gì đến năm trăm cổ xe này Cho đến hoặc sáu trăm Hoặc bảy trăm Hoặc tám trăm Hoặc chín trăm Hoặc một ngàn Cho đến trăm ngàn cổ xe Cũng không thể so sánh được Thật khó làm hơn Khó thực hiện hơn Một người đang giác tỉnh Còn thức Trong khi trời đang mưa Mưa tầm tã ào ào Trong khi điện quan chớp loạn sấm sét vang động mà không thấy cũng không nghe tiếng Này pukusa một thời ta ở atuma tại nhà đập lúa lúc bấy giờ trời mưa mưa tầm tã ào ào điện quan chớp lòa sấm sét vang động có hai anh em nông phu và bốn con bò được bị sét đánh chết Này pukusa một số đông người từ atuma Đi ra đến tại chỗ hai anh em nông phu và bốn con bò đực bị xét đánh chết. Này Pukusa, lúc bấy giờ ta từ nhà đập lúa đi ra và đi qua đi lại ngoài trời, trước cửa nhà đập lúa. Này Pukusa, có một người từ nơi đám đông ấy đi ra đến chờ ta, đảnh lệ và đứng một bên và ta nói với người ấy đang đứng một bên này hiện giả vì sao có số đông người tụ họp như vậy bạch thế tôn vừa rồi trời đang mưa mưa tầm tã ào ào điền quang chớp loà sóng xét vang động có hai anh em nông phu và bốn con bò được bị sét đánh chết do vậy mà có số đông người ấy tụ họp tại đây bạch thế tôn lúc ấy ngài ở tại chỗ nào Này hiền giả, Lúc ấy ta ở tại đây. Bạch Thế Tôn, Ngài không thấy gì cả sao? Này hiền giả, Ta không thấy gì. Bạch Thế Tôn, Ngài không nghe tiếng gì cả sao? Này hiền giả, Ta không nghe tiếng gì. Bạch Thế Tôn, Có phải Ngài đang ngủ, Phải không? Này hiền giả, Không phải ta đang ngủ. Bạch Thế Tôn, có phải ngài đang tỉnh thức phải không nầy hiền giả phải bạch thế tôn ngài đang tỉnh thức nhưng trong khi trời mưa mưa tầm tã ào ào điện quan chớp loạn sấm sét vang động có hai anh em nông phu và bốn con bò đực bị sét đánh chết nhưng ngài không thấy cũng không nghe gì nầy hiền giả phải như vậy nầy pukusha người ấy liền tự nghĩ thật là kỳ diệu, thật là hy hữu sự trầm lặng của vị xuất gia. khi thức tỉnh, dầu có mưa tầm tã ào ào, địa quan chói loà, Sống sét vang động, có hai anh em nông phu và bốn con bò được bị sét đánh chết mà không thấy gì, không nghe gì hết. sau khi nói lên lòng tin tưởng ở nơi ta, người ấy đành lễ ta thân phía hữu hướng về phía ta và từ biệt khi được nói vậy pukusa dòng họ ma la bạch thế tôn